các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầu dài, Chiêu Nghi là chị gái của mình, thông minh và bình tĩnh như các đồng nghiệp nam, đảm nhiệm bác sĩ phụ trách ở bệnh viện Mai Thị, mà Mai Thị có ân với gia đình họ Vũ. Hiện tại viện trưởng là cha, ông và mẹ đang ở nước ngoài nghỉ phép. Vũ Chiêu Ngọc một tay chống cằm, lưng dựa vào lan can, hào quang rực rỡ bao quanh anh, giống như dát trên người nhiều hạt phấn vàng, khiến anh càng thêm đẹp, trông như thần mặt trời Apollo, hơn nữa, con người đen như bóng đêm, còn toát ra khí chất ưu buồn. Nếu các cô gái mê luyến anh thấy một màn như vậy, nhất định sẽ điên cuồng thét chói tai. Thay về thở dài thì nhanh nhanh nghĩ ra biện pháp đối phó đi. Vũ Chiêu Duy cắt xong mọi thứ, để ghế dựa đứng dậy, giọng điệu không nhanh không chậm, động tác cũng rất cẩn thận đi mỉ, ung dung đi về phía họ, vô bỏ bả vai của hai người. Các em tiếp tục ở đấy phát dầu, anh đi trước. Anh hai nhìn anh rất tự tin, nhất định đã nghĩ ra biện pháp tốt. Vũ Chiêu Ngọc khép hờ mắt, nhìn thái độ bình tĩnh của Vũ Chiêu Duy bọn họ đang phiền não. Vậy mà anh hai vẫn còn tâm tình xử lý công việc Nhất định là đã có biện pháp rồi Còn không phải đi tìm một người phụ nữ sẵn sàng hợp tác Vô Triều Huấn liếc mắt khinh thường Chỉ cần diễn trò ở trước mặt bà Lừa gạt bà nội Sau đó một đao chia đôi Tiền bạc hai bên thỏa thuận xong Có người như vậy hợp tác Vũ Triều Ngọc mới không tin Một khi để bà nội chọn chúng Cô ta có cơ hội đeo những đính hôn Làm chủ nhà họ Vũ Có người phụ nữ nào ngu ngốc Buông tha đại thiếu gia nhà họ Vũ sao Phụ nữ bao quen anh nếu biết Anh bị buộc cưới Nói không chừng sẽ lên máy bay từ các nơi trên thế giới Đồ về giành lấy Muốn đeo trước nhận đính hôn Nhưng mà giày thủy tinh chỉ có một huống chi anh không muốn sớm bị hôn nhân tổ túng Anh mới hai mà thôi Còn nhiều thời gian tốt để chơi Hơn nữa ngủ như cô gái mang giày thủy tinh vào Chết cũng không chịu cười ra Vậy thì anh thật sợ chết mất Là ai Vỗ trường gặp tò mò đến chết Hỏi nhiều làm gì Chuyện này cùng em không liên quan Vũ Chiêu Di đi tới cửa, quay lại liếc Triều Ngọc, Triều Huấn. Sau khi anh hai đi, Vũ Triều Ngọc cười cười mà hỏi Vũ Triều Huấn: xin lỗi, không trả lời được. Vũ Triều Huấn tự mình hiểu lấy, nếu kế hoạch của anh hai bị tiết lộ, tương lai ngày sau của mình sẽ không tốt. Đến cửa anh quay đầu lại, bản thân tự suy nghĩ biện pháp tạm biệt, đi là tốt nhất. Vũ Triều Ngọc vào vò mái tóc đen xoăn trong lòng dò dĩ thầy ở đâu tìm được một cô gái có thể hợp tác tốt mà còn phải hợp mắt bà nội? Không muốn làm nữ chủ nhân nhỏ vũ Xong thì lập tức chia tay Tuyệt đối không dây dưa Ở đâu tìm được người như vậy đây Cuộc sống về đêm của Đại Bắc Đầy màu sắc và nhộn nhịp Trong thành phố người bán hàng rong và đồ ăn nhẹ Như không bao giờ ngủ Còn có rất nhiều vũ trường, quán rượu ở khắp mọi nơi Hai người đàn ông ngồi trước quầy rượu đông đúc Tiếng người ồn ào hiên áo Trong ba ồn ào đông người Sẽ không ai chú ý ai Nhưng tại quầy ba Hai người đàn ông đang ngồi uống rượu Lại tỏa ra vẻ tào nhã khí phách như quý tộc Không muốn gây sự chú ý cũng rất khó Thỉnh thoảng Cũng có vài cô gái đến bắt truyền Nhưng tiếc là giờ phút này bọn họ không có tâm trạng Thầy Giấc của như thế nào mới có thể đả động được trái tim của cô ấy Người đàn ông có gương mặt như bốp bê ỉ oải lắc lắc đá trong lìa rượu Sơn nê Cậu thực sự bị mê hoặc vũ chiêu Ngọc dòng tay chống cầm Không thể tưởng tượng nổi chừng lớn mắt Không trả lời Sơn liên tục thở dài Nếu như trước kia có người nói anh sẽ vì một cô gái Mà điên cuồng say đắm Anh nhất định sẽ cười trở Thiên hạ nơi nào không có hoa thơm Cần gì phải đơn phương yêu mến một người Cậu thật sự vì một bông hoa Mà từ bỏ cả rừng rậm Trong giới xã giao họ là những người đàn ông Tài giỏ kiệt xuất, rất ngang tàng phóng đẳng Sonny là một người nhẹ nhàng lãng mạn Đối với mọi cô gái để đối xử bình đẳng Và nguyên tắc của anh Là không phải mỹ nữ thì tuyệt đối không tiếp nhận Nhưng điều này vào ngày 10 tháng trước Đã không còn. Sơn đi nhấp một chút rượu, ngừng trọng nói Lúc đầu, mình đã rất coi trọng cô ấy Bởi mình nghĩ cô ấy rất thú vị Thái độ sửa sự nghiêm tốt Lại có điểm mơ hồ, vừa cá tính vừa lạnh lùng Đặc biệt là đối với nam giới Với mình đó là một sự khiểu chiến Mình từng thấy không ít mỹ nữa tuyệt sắc Có kiểu mị, có dựa dàng uyền truyền Nhưng chưa gặp có ai đặc biệt giống như cô ấy Cô ta kích thích lòng hiếu kỳ của cậu Đó là điều chắc chắn Nếu không đại thiếu gia Phong lưu như anh ta, sẽ không sống như những người theo đạo hồi." Sunny gật đầu, si rụp hai vai Lúc đầu chỉ đơn giản muốn gần gũi cô ấy, nhưng mà ở cùng cô ấy mấy ngày nay, chỉ cần thấy nụ cười của cô ấy là có động lực để làm việc. Vì vậy, mình bắt đầu nghiêm túc trong mối quan hệ này, mà cô ấy lại làm như mình đang nói đùa, còn đem tấm chân tình của mình ra châm chọc. Cái này gọi là báo ứng, ai bảo cậu hay chơi đùa lại không thật tâm. Vũ Chiêu Ngọc cố tình bỏ đá xuống giếng. Sunny liếc mắt anh một cái cậu cũng vậy bà nội đã trở lại tiếp theo, Sunny cười mỉa mai dùng cùi trò đầy hắn một cái này tính toán lúc nào ổn định không phải nói Vũ Trương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện